các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net cách đây một tháng mái tóc cô cũng dài thêm một chòm tóc rủ xuống má khiến khuôn mặt xương xương của cô càng thêm ủ rũ ở đây tất cả đều là màu trắng nghe nói màu trắng là màu của thiên đường giấy h à n h lan g khá dài và vắng lặng cho ta một cảm giác yên ắng dù t í n h r ơ m r ớ m nước mắt đưa rục hồng và nằm viện cô cũng trải qua một tháng trời buồn bã, thấy chán trường đối với mọi việc cứ như thể chính cô mới là người nằm viện. Hôm nay thầy giáo phụ đạo Bình Thành gọi cô, lớp trưởng và bí thư chi đoàn của lớp, cả bốn thầy trò đi xe đạp vào viện thăm Dục Hồng. Dục Hồng lúc này suýt nữa khiến dầu tịnh hòa khóc và mọi người có mặt cũng đều cảm thấy có phần xót xa. Bình t h à n h nhìn từ Hải Đình là bác sĩ điều trị chính cho Hồng. Hải Đình cũng nhìn anh, ánh mắt giao nhau nhưng vị bác sĩ im lặng, hình như muốn nói: tôi không biết nên nói gì với cô ấy. Tôi rất muốn giúp nhưng bất lực. Bình t h à n h đành nói: đây là đề nghị của các chuyên gia, cha mẹ em cũng chấp thuận, nhà trường và khoa đều rất coi trọng. và hy vọng việc sớm điều trị sẽ giúp em khắc phục những vướng mắt về tư tưởng. Bác sĩ Đình đã cho tôi biết Hồng đã có tiến bộ, theo dõi thêm thời gian nữa là có thể ra viện. Dục Hồng đưa mắt nhìn xuống khe nói, em biết khoa và nhà trường đều quan tâm yêu mến em, em sẽ chịu khó chữa bệnh và nghe lời bác sĩ Đình gỡ bỏ những vướng mắt trong suy nghĩ. để có thể sớm trở về học tập cùng các bạn. Bình Thản quan sát, Vì thấy câu nói này của Hồng hoàn toàn không có vẻ tâm thần gì cả. Dù t í n h nhỏ nhẹ nài xin, thưa thầy, chúng ta nên đón Dục Hồng về sớm. Bác sĩ Đình có thấy Dục Hồng đã rất tỉnh táo không? Phải tiếp tục ở lại đây làm gì nữa à? Bác sĩ Đình nói, ngày mai khoa chúng tôi. có cuộc họp đánh giá, tôi sẽ nhanh chóng thông báo kết quả đến nhà trường. Xin phiền các bác sĩ cố gắng giúp cho. Bình Thành nói. Nhưng đúng lúc d ô t ĩ n h chợ thấy lão nhẹ nhóm, thì dục hồng bỗng nói pha chút lạnh lùng. Tôi có một thắc mắc rất lớn, xin hỏi thầy Thành, thầy chưa từng nghe nói về ánh trăng thật à? bệnh thành vốn nghĩ bệnh trạng của hồng đã có chuyển biến rõ rệt, lúc này anh thất vọng nhìn sang bác sĩ đình, hình như muốn nói tại sao lại vẫn thế này đã tiến bộ ở chỗ nào? bác sĩ đình nhìn thẳng vào dục hồng ôn tồn hỏi dục hồng hãy nói cho tôi biết ánh trăng là cái gì là ánh trăng ban đêm thường thấy hay là một ai đó một việc gì đó liên quan đến ánh trăng? dục hồng đưa mắt nhìn xa xa hơi nhíu mày nếu em đã biết thì em cần gì cứ phải hỏi khắp l ư ợ t bình thành khẽ thở dài hồng ấy chịu khó nghỉ ngơi đừng nghĩ ngợi nhiều quá các bạn đều rất mong hồng sớm mạnh khỏe trở lại người thất vọng hơn cả là du tĩnh chẳng biết bao nhiêu lâu nữa mới lại được nghe tiếng hồng nói cười vui vẻ trong ký túc xá t í n h cố nén nỗi thương cảm đang dâng trào, dịu dàng nói: Hồng ơi, mình đã đến hiệu ngũ phường cư mua cho cậu món m è vịt ngũ hương và món ốc đậu mà cậu vẫn thích này. Mà cậu vẫn thích, mình gửi ở chỗ cô y tá. Cậu nhớ đến cầm về mà ăn. Chờ khi cậu về, chúng ta sẽ khôi phục lệ cũ. Cuối tuần sẽ đi dạo phố Bắc Kinh được không? khuôn mặt xanh s a o nhợt nhạt của dục hồng bỗng nở nụ cười. Sao lại không? Mình không chờ nổi nữa đâu. Hồng tươi cười khiến mọi người đều nghi hoặc. Cô ấy đâu có bệnh tật gì. Hồng lại hỏi. nhắc đến đường phố bắc kinh ư? Mình ở đây ngày cũng như đêm. Hôm nay ngày bao nhiêu rồi? Nếu mình ra viện liệu có còn kịp đón ngày mừng một tháng bảy? đi diễu hành trên đường phố Bắc Kinh không? Dù tĩnh cười trả lời, hôm nay mới là 14 tháng 6. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.